các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm nát s a có thể bình vực cô ta như vậy chứ mẹ đồng gọi chồng với giọng điệu không vui bà bà vì gì phải đối tốt với cô ta như vậy đồng nguyệt nhà cũng rất là bất mãn đối với thái độ của cha mình đối với thủy kiều mẫn mặc kệ như thế nào con bé cũng được gà cho nhà chúng ta rồi đã là đông gia đại thiếu phu nhân rồi tôi thôn bé là một cô bé hiền lành hai người không nên nằm khó nói như vậy bà đồng nói tiếp ông xã à bà ba... hai mẹ con đồng thời cùng lên tiếng không được nói nữa chẳng lẽ các người muốn cho tuấn giật buông tay để mặc cho ngựa trù phương hay sao bà đồng ung hắc cất lời nếu như tuấn giật bị các người náo loạn như vậy mà phiền lòng nó i không chừng liền thật là mặc kệ ngựa trù phương đó bà đồng cùng đông n g h ệ t nha sau khi nghe xong những lời này thì lập tức in mặt sợ những lời bà đồng nói sẽ trở thành sự thật đến lúc đó thì sẽ thê thảm nha như thế nào mà tất cả mọi người đều ở lại đây chứ khi vừa vào cửa thì đồng tuấn giật liền nhìn thấy tất cả mọi người đều ở trong phòng khách tuấn giật à con vẫn còn đang trong thời kỳ thân hôn đó tại sao lại đi làm chứ bà đồng thấy trên tay con trai cầm túi đựng công văn một bộ rằng vừa mới tan làm chà người mới kết hôn cũng không phải là cha vậy thì tại sao cha lại ở nhà chứ đồng tuấn giật mỉm cười bà đồng cứng họng thì còn không phải là chờ các người kính trả sao thế mà hai đứa sáng sớm đã không thấy bóng sáng ở đâu rồi nghe thấy vậy thì đông tuấn giật cười một tiếng tiểu mẫn đã dậy rồi sao <cười> anh à cô ta mới về làm vợ mà đã lên mặt rồi để đ a mẹ đợi đến mặt trời xuống núi cũng mới dậy đến bây giờ vẫn chưa cần kính trả cho cha mẹ đó đồng nghệt nhanh nhân cơ hội mà bôi nhọ thủy kiểu mẫn tận sao đông tuấn giật cười yếu ớt khôn mặt tuấn tú không có một tia chỉ trích ngược lại trên mặt còn biểu hiện mọi chuyện không có gì to tát cả n h ư vậy thì bà mẹ chờ một chút c h ú nụ g cùng xong nghiêng người Đông giật con việc chuẩn cô Cô nhau kính trả ba mẹ. Nói xong, hắn vân Tuấn sẽ phó Thế hỏi ba ta đầu suốt đâu trả trà. bị b mẹ. đói đi rồi? lại. gọi ấy n Đang ở trong phòng g đó. ở Thật là một bếp là cười h phép cũng không có nha. Phè ghét ú t mặt cất lễ lời. cũng có của đông n g Ba mẹ à, hai mẹ mà mẹ đầy bỏ à, cũng chuẩn bị m ộ trên chút、đi. Chúng con sẽ lập tức cười tới t đi. ngay. Nụ sẽ lập môi của đông tuấn giật đột nhiên có thêm một tia lạnh lẽo ngay sau đó xoay người đi tới phòng ăn đồng tuấn giật đi vào phòng ăn liền nhìn thấy cô gái đó đang ngồi ở trước bàn mà vừa đầu nhiệt tình chiến đấu hăng hái tại sao mỗi lần hắn nhìn thấy cô thì luôn bên cạnh ở một bàn đầy thức ăn n h ỉ hắn nhận giọng cất m ấ y tiếng cười rồi đi tới bên cạnh kéo ra một cái ghế rồi ngồi xuống xem ra vận động lối ngày hôm qua cộng thêm sáng nay làm cho em tiêu hao không ít thể lực nha đồng tuấn giật nhàn nhạt, nhạt cất lời trêu đùa đang nghiêm túc ăn cơm thì kiểu mẫn đột nhiên nghe được giọng nói đàn ông quen thuộc thì bị d ọ a đến phát sặc nghiêng đầu t r ừ n g lớn đôi mắt anh làm sao anh lại ở đây đồng tuấn giật dịu rằng vỗ vỗ sau lưng cô bàn tay ở lưng cô qua lại mà vuốt ve ăn chậm một chút không ai dành v ớ i em đâu giống như là không thấy trong mắt cô đang hoang sợ đồng tuấn giật vì cô mà múc thêm một chén canh gàn nhân sâm nữa uống một chút canh cho hết sặc đi hắn cười đến ôn nhu dị thường hơn nữa còn săn sóc mà đem chén canh bưng lên đ ề u ở bên môi cô đ â y làm ó n canh c à nhân sâm cách thủy chỉ có người của n g ụ trù phường mới biết cách làm tôi h đó sẽ không có bên ngoài đâu em có muốn nếm t h ử một chút hay không cả người của thì kiểu mẫn run lên cuồng quyết mà đọt lấy chén canh tự tôi uống và thật sự là uống rất ngon nha tuyệt là không có dầu mỡ hôn hợp nhân sâm thì cả vừa đủ cực kỳ ngon cô không n h ị n được mà uống thêm vài hớp sau đó để canh nằm lại ở trong miệng dùng đầu lưỡi từ từ cảm tụ h mùi thơm nồng nặc kia hương vị canh gà ở trong miệng nguyên vẹn được tỏa hương như thế nào đồng tuấn giật hiếp đôi mắt đen l ạ n h nhìn c h ă m c h ă m biểu lộ hạnh phúc trên gương mặt của cô Mùi Cảm mỡ mùi thơm nồng nặng. Mùi oa xa hầm xăm mùi thùy cùng giác lại Hai vị vị vào cực có có cách thủy từ từ. Nước cốt tốt từ từ trộn lẫn vào nhau tạo thành nhất thể không nồng nặng gà Hơn hỗn hợp nhân nhau nữa lẫn dầu oa xa t u y kêu mẫn chợt thì... tỉnh táo vội vàng ngừng cái miệng đang không ngừng thao thao bất tuyệt của mình lại không còn nữa thì sao Cô mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net